Toàn năng tu luyện trí tôn trương 632 phi hành cơ quan khí ngươi là có ý gì chính là ý tứ đúng như tên gọi A. Thanh kiếm kia. Đã bị nàng ăn hết. thương Tiểu Bạch chỉ vào A sở có chút bất đắc dĩ nói ra ta không giúp được các ngươi A. Ngươi nói cái gì bị nàng ăn hết rồi ngươi đang nói đùa gì vậy. Ngươi làm sao có thể ăn hết kiếm. Ngươi để nàng ăn cho ta xem một chút. Lúc này. Có người vậy mà biểu thì không tin. Đồng thời còn lấy ra bảo kiếm của mình. Đối với cách này. thương Tiểu Bạch chỉ có thể cười tiếp nạp. Cũng trực tiếp liền đem lời trong lòng nói ra. Ngươi còn có hay không mặt khác bảo kiếm cùng một chỗ lấy tới đi. Ta cảm thấy một thanh không đủ a. Cho ngươi. Nếu như nàng ăn không vô. Ngươi liền cho ta ăn hết người kia lại còn không biết sống chết tiếp tục xuất ra bảo kiếm. Chỉ vì tin tưởng. Đây là chuyện không thể nào. Ai. Cái này cũng muốn trách thông tin không phát đạt. Nếu không. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà sau đó. Hắn ngay tại chỗ cho mình mấy cái to mồm. Ken ghét. A sở không có ngoài ý muốn ăn một thanh bảo kiếm. Sau đó chính là thanh thứ hai. Thanh thứ ba. Lúc này. Những người kia đều chết lặng. Chỉ thấy Khương Tiểu Bạch một thanh kiếm một thanh kiếm đưa tới. Rất nhanh. liền bị đắt ăn xong. Tiếp theo. Bà bà bà thanh âm vang lên. Vị kia xuất ra bảo kiếm đến nhục nhã Khương Tiểu Bạch. Hiện tại ngay tại cho mình hung hăng và miệng. Tả hữu khai cung. Ngươi thật để nàng ăn hết thanh kiếm kia u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật. Ta lại không biết các ngươi cần thanh kiếm này. Không phải vậy làm sao cũng biết lưu lại cùng các ngươi đổi Dù sao đối với chúng ta a sở tới nói Đều là giống nhau phương pháp ăn Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra Rất là bất đắc dĩ à Đồng thời có chút hối hận Loại này hối hận cũng không biết đồ vật giá trị lãng phí hết Hoặc là kiếm bán đi loại cảm giác kia Bất quá Lúc này Tất cả mọi người cảm thấy Đây là Khương Tiểu Bạc Trang Bởi vì với hắn mà nói Đây đều là không công lấy được ngoài định mức đồ vật Mất đi cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì Nếu nói như vậy Vậy thế giới này liền không có người có thể cứu được ngươi Những người kia sắc mặt biến thành màu đen nói Hiện tại Bọn hắn chỉ muốn đem Khương Tiểu Bạc bắt về lại nói Kiếm tìm không thấy Tối thiểu nhất muốn đem kẻ cầm đầu này cho nắm tới bằng không câu nói này bọn hắn liền có thể đưa cho chính mình về phần cái kia bị ăn kiếm người hắn tại hối hận bên trong liền không tham dự mọi người hành động đối với cái này đám người biểu thì có thể hiểu được ngươi ngay tại một bên thương tâm đi thôi dù sao có ngươi không có là không quan trọng rút lui khương tiểu bạch ném ra một quả lựu đạn đúng vậy bên ngoài là lựu đạn hơn nữa còn là loại kia dùng một nắm tay lựu đạn. tại hắn ném ra lựu đạn một khắc này. tất cả mọi người vô ý thức né tránh. mặc dù bọn hắn cũng không biết lựu đạn là vật gì. nhưng ở trong thế giới này, dạng gì pháp bảo đều có thể xuất hiện. cái này nếu như là loại kia duy nhất một lần pháp bảo. cái kia tại bên cạnh liền có thể thổ thương. nhưng mà, Lựu đạn này cũng không phải là loại kia để cho người ta thổ thương pháp bảo. Nó là một cây sáng mù người khác hai mắt pháo sáng. Giống như một cái mặt trời nhỏ một dạng. Làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Đồng thời. cái này tiếp tục thời gian còn thật lâu. Coi như ngươi đang lói sáng trước đó nhắm mắt lại. Cũng vô pháp lập tức mở ra. Mà thừa dịp lúc này. Khương Tiểu Bạch nhảy ra huyền không thuyền, mở ra ẩn hình cánh, bay về phía tự do. Cách này ẩm hình cánh thật đúng là ẩm hình. Tiện thể ngay cả chính hắn đều ẩm hình. Đây là hắn chuyên môn là giờ khắc này chuẩn bị. Đào mệnh thời điểm dùng. Chờ những người kia sau khi mở mắt. Khương Tiểu Bạch cũng không biết bay đến địa phương nào đi bất quá. Cái này không có nghĩa là Khương Tiểu Bạch liền chạy đi. Hắn có thể hỏi những người khác. Tại mắt người thời điểm, bọn hắn thói quen giữ lại người ở bên ngoài giám thì Khương Tiểu Bạch là để bọn hắn không cách nào mở to mắt Nhưng này chút người giám thì lại không sự tình Bọn hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch bay ra ngoài một khắc này Sau đó một mực giám thì lấy Cái này ẩn hình cánh chính là có như thế một cọng lông bệnh Nếu như không có đem tầm mắt của người hất ra Vậy liền sẽ bị người cho để mắt tới đuổi theo. Mau đuổi theo đi Tu La cung những người này. Lập tức mở ra bọn hắn cỡ nhỏ huyền không thuyền đuổi hướng Khương Tiểu Bạch. Ta đi, xem ra là không có vứt bỏ a. Vậy liền hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc đầu cảm thấy có chút kinh thế hãi tục, nhưng bây giờ không quan trọng. Khương Tiểu Bạch ấm một cái cơ quan. Sau đó hai cái cỡ nhỏ máy phun xuất hiện, mặt trên còn có lấy Trần Văn Cái này trần văn là tràn đầy hỏa hệ phù văn chi lực. Thật giống như hỏa tiến tên lửa đầy một dạng Trong nháy mắt ra tốt đứng lên. tốc độ kia trên không trung đưa tới lần lượt âm bảo. Mau đuổi theo, ra tốt đuổi theo cho ta. Đuổi không kịp ta. tốc độ của hắn quá nhanh. Chúng ta coi như đem tu la cung nhanh nhất huyền không thuyền bắn tới. Cũng theo không kịp hắn tốc độ này. tốc độ này chỉ có võ tôn mới có thể đuổi được. Thủ hạ lái thuyền người biểu thị bất lực Hắn đó là đồ chơi gì Làm sao lại nhanh như vậy Tu la cung truy binh có chút ngây ngốc hỏi Giờ phút này Bọn hắn chính là truy binh Đuổi khương tiểu bạc truy binh Ngay tại lúc này đuổi không dịp mà thôi Không biết hẳn là một loại phi hành cơ quan khí Nhưng loại cơ quan khí này tốc độ cũng quá đáng sợ Không biết là xuất từ vị nào đại sư chi thủ Lái thuyền người trả lời Hắn vẫn có chút cơ quan thuật tri thức vững tin loại cơ quan khí này nhất định không phải phàm vật Nhất định là một vị nào đó đại sư tác phẩm Đồng thời còn không phải phổ thông tác phẩm Nhất định là tâm huyết chi tác Hắn làm sao biết Vị đại sư này chính là Khương Tiểu Bạch chính mình Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế truy binh có chút không cam lòng hỏi Kỳ thật trong lòng bọn họ đã có đáp án Không tính là cũng không có biện pháp Dù sao chúng ta chỉ có thể dạng này đuổi theo Vận khí tốt có thể tìm tới hắn Vận khí không tốt Vậy thì tìm không tới hiện tại lúc này Cũng chỉ có thể đụng vận khí Không phải vậy Chúng ta có thể làm sao chờ chút Hắn phương hướng này muốn đi nơi nào lúc này Có người đột nhiên phát hiện một việc Khương Tiểu bạch hiện tại phương hướng sắp đi Tựa hồ phương hướng này Giống như đi chính là Đúng Cách này huyền không thuyền muốn đi thanh long thành Chúng ta tu la cung cũng ở phía trước Nhanh lên Thông chi người phía trước đi chặn đường hắn phá <cười> hạ Thật sự là trời không tuyệt đường người a Đám người bắt đầu hưng phấn lên Bởi vì bọn hắn lại cảm thấy có cơ hội có thể cầm xuống khương tiểu bạch Không phải trời không tuyệt đường người Mà là có người quá ngu Cho dù có tốt như vậy công cụ có có thể thế nào? Người quá ngu. Một dạng hay là vô dụng chính là chính là. Thật sự là quá ngu. Đổi lại là ta. Ta sẽ cố ý cải biến phương hướng mê hoạt địch nhân. Chỗ nào giống hắn dạng này. Vọt thẳng hướng mình mục đích các ngươi sao có thể dạng này cười người khác. Nói không chừng người ta chính là cảm thấy chúng ta ngăn không được đâu. Trong nháy mắt vẻ ngắt. Ta là đùa giỡn, các ngươi cái phản ứng này thật sự là rất có ý tứ. Ha ha, đùa giỡn, chính là a, đó là không có khả năng, chúng ta làm sao có thể ngăn không được. Tốt, các ngươi lát đã lập tốt, xin hãy chuẩn bị tốt nghinh đón vận mệnh. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão I.B. thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 633 đánh hắn Các ngươi đều là phế vật sao ta không phải thông chi các ngươi ngăn trở người Các ngươi là để người ta tại trước mắt các ngươi bay qua quả nhiên Kết quả sau cùng là Khương tiểu bạch bay thẳng đi qua Kết quả này bị bọn hắn những truy binh này nghe được thời điểm Đơn giản chính là nổi trận lôi đình Nhiều người như vậy trong này cản trở Các ngươi nếu là nói không có nhìn thấy mà nói Vậy ta còn có thể tiếp nhận Nhưng các ngươi lại là nhìn thấy người Sau đó nhìn hắn bay qua Cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận Các ngươi trách chúng ta có làm được cái gì Cái này cũng muốn chống đỡ được Không sai Chúng ta là nhìn xem hắn bay qua Nhưng chỉ chỉ là nhìn thấy mà thôi Hắn bay qua thời điểm Tốc độ kia nhanh đến chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp liền đi qua. Tốc độ kia thực sự quá nhanh. Trừ phi chúng ta đem chọn cách bầu trời đều ngăn trở, Bằng không mà nói. Cũng chỉ có thể để võ tôn đến mới được. Đúng vậy a, Cái này thật sự là ngăn không được. Hoặc là nhanh hơn hắn. Hoặc là chính là toàn bộ bầu trời đều cần bố trí xuống lưới đến. Thật muốn làm đến thiên la địa võng. Đáng tiếc. Hai cách này bọn hắn đều làm không được. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tiểu Bạch xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Phóng tới phương xa. Không bao lâu liền biến mất tại phạm vi tầm mắt. Cách này cũng lại một lần nữa nói rõ tốc độ của hắn có bao nhanh. Nhanh đi điều tra thêm. Đây rốt cuộc là cơ quan khí nào đó. Nếu có dạng này cơ quan khí. Chúng ta bắt người còn không đơn giản. Bắt người làm gì có dạng này cơ quan khí, đến lúc đó khắp nơi tiêu sái, nhiều nhất đánh không lại chạy Các ngươi hiện tại nói tới Không phải liền là Khương Tiểu Bạch tình huống hiện tại sao hắc hắc Đánh không lại liền chạy Dù sao các ngươi cũng đuổi không kịp ca Về phần cơ quan khí này là cái gì ha ha Ca là sẽ không nói cho ngươi Dù sao ca trên thân còn có không ít cơ quan khí Có càn khôn vật phẩm đằng sau. Ca cái gì đều cầm ra được. Đến lúc đó cho các ngươi xuất ra một cỗ cao tới. Các ngươi có sợ hay không? Lúc đầu không muốn phách lối như vậy. Này sẽ để người ta biết lá bài tẩy của mình. Bất quá không có cách nào a, Cũng chỉ có thể để người ta biết. Dù sao đến thanh long thành. Ca liền có người bảo bọc. Đến lúc đó ai dám đụng ca thử một chút. Để cho các ngươi nữ đế đánh chết các ngươi. Khương Tiểu Bạc Phi hành ước chừng sau 2 giờ. Hắn liền không bay. Đến một lần quá lãng phí năng lượng. Thứ hai. Hắn cũng thực sự bay không nổi a. Cách Thanh Long Thành còn rất xa. Coi như thế phi tốc độ nhanh. Nhưng cần chính mình đến bay. Hay là dựng huyền không thuyền tương đối tốt. Có thể ở phía trên ngủ một giấc. Sau đó đã đến. Thế là, hắn liền tại phổ cận tìm một tòa thành thị. Sau đó dừng vào thuyền xuất phát. Lần này hắn lại cải tiến. Hấp thụ lần trước giáo huấn. Hắn cảm thấy hẳn là đem A Sở cất vào càn khôn giới bên trong. Đúng vậy A. A Sở là có thể cất vào càn khôn giới. Để nàng ở vào trạng thái ngủ đông là được rồi. Nhưng hắn nghĩ nghĩ lại từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao bị phát hiện liền bị phát hiện Đến lúc đó lại mở treo trốn là được Đồng thời cũng không nhất định sẽ bị phát hiện Quả nhiên Một đường vô kinh vô hiểm Thuận lợi đạt tới thanh long thành Còn tưởng rằng ở giữa sẽ có sự tình gì phát sinh Xem ra là ca suy nghĩ nhiều Dựa theo dĩ vãng kịch bản Lúc này hẳn là xuất hiện cái gì cần ca đánh cứu sự tình Sau đó ca trở thành một phương anh hùng Thật sự là thật là đáng tiếc Vậy mà không có phát động sự kiện Được rồi đi tìm Việt Sơ Tình đi Ta là các ngươi nữ đế đại nhân Việt Sơ Tình Để để các ngươi nhanh lên quỳ xuống hướng bản vương dập đầu Khương Tiểu Bạch lặng lặng mà nhìn xem phía trước Hắn muốn nhìn một chút những người này là phản ứng gì Đem hắn cái tên điên này đánh đi ra thật sự là không may Tại sao lại gặp được tên điên như này đánh hắn một đám người đi lên. Đem người đánh ngã trên mặt đất. Khương Tiểu Bạch cũng nhìn không được đi qua đạp mấy phát. À, vân vân! Không phải hắn bị đè xuống đất ma sát sao đương nhiên không phải. Những người này sao có thể đánh thắng được hắn a ăn Những người này là đánh không lại. Những người này chính là một đám phổ thông vệ binh mà thôi. Mặc dù nói thanh long thành vệ binh thực lực cũng là rất đáng sợ. Nhưng vệ binh chính là vệ binh. Cách hắn cái này cao thủ còn rất xa. Đây đương nhiên là chính hắn ý nghĩ. Nhìn đến đây có phải hay không cảm thấy có chút mơ hồ. Vừa mới hắn không phải đi cho thấy thân phận của mình. Nói là việc sơ tình để để sao không không không. Vừa mới người nói chuyện cũng không phải là hắn. Mặc dù hắn cái kia thời điểm cũng muốn nói. Nhưng bị người này cho vượt lên trước Mà cái này một cách vượt lên trước Để hắn cái kia thời điểm đều ngây dại Lại còn có người giả mạo ca hay là ngay trước ca mặt Lúc đó hắn liền muốn nhảy qua đi vạc trần tên lừa đảo này Sau đó hung hăng đánh cho hắn một trận Nhưng không nghĩ tới bọn này về binh nghe được đằng sau Không hề nghĩ ngợi Liền trực tiếp bác bỏ chuyện này khả năng Sau đó đi lên liền đánh Hắn cũng liền thuận tiện đá mấy cước. Các vị lão Huyên Vì cái gì các ngươi cũng không hỏi xem hắn có phải thật vậy hay không. Đi lên dạng này liền đánh được không thương Tiểu Bạch lúc này hỏi. Cái này còn phải hỏi cái gì. Mỗi ngày đều sẽ có dạng này tự xưng là nữ đế đại nhân để đệ người. Nữ đế đại nhân nói qua. Coi như thấy được nàng đệ đệ. Cũng có thể đánh trước một trận lại nói. Đồng thời. Nữ đế đại nhân cũng đã nói Đệ đệ của nàng sẽ không yếu như vậy Có thể bị chúng ta đánh Tuyệt đối không phải là Vệ binh nói ra Cái này Khương Tiểu Bạch có chút im lặng sự tình mặc dù là dạng này Nhưng nói thế nào ta cũng là người thân sinh À Sai Không phải thân sinh Là tiện nghi đệ đệ ngươi sao có thể gọi người đánh ta đâu Bây giờ nhìn lại. Muốn trực tiếp tìm vị này tiện nghi tỷ tỷ cũng không đơn giản. Trực tiếp báo ra thân phận là vô dụng. Người ta là sẽ không thừa nhận. Mà muốn tiếp xúc đến nàng cũng tựa hồ rất khó a Nàng dù sao cũng là nữ đế đại nhân. Xem ra muốn tìm cơ hội nhìn thấy nàng lại nói. Khương tiểu bạch tại đá mấy cước cái kia giả mạo chính mình người. Sau đó liền giao lệ phí vào thành tiến vào thanh long thành. Mặc dù nói lúc này thừa dịp hỗn loạn là có thể trà trộn vào đi. Nhưng làm như vậy liền không có vào thành lệnh bài. Không có cái này vào thành bài. Chẳng những không thể ở túc. Nếu như bị tuần vệ đổi ra được. Sẽ còn bị giam tiến đại lao mấy ngày. Cũng tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Không phải liền là mấy đồng tiền sao ca là có tiền. Hiện tại ca tại thanh long thành mua một tòa đừng giã cũng được. À... Không biết đừng giã là cái gì. Đó chính là biệt thự A. Đồ nhà quê. Cách này cũng đều không hiểu. Vì cái gì ca có tiền như vậy, cái này muốn từ bốn cái cầm thú nói lên, đó là. Tứ hai khách sạn. liền nhà này Khương Tiểu Bạch đầu tiên là đi trong thành bốn chỗ xảo chơi. Cuối cùng lựa chọn một cái khách sạn ở lại. Nghỉ ngơi một đêm lại đi nghe ngóng tin tức. Nhìn xem có biện pháp nào tiến vào thanh long đế cung. Thanh long thành có trên vạn năm thanh long đế cung. Là lịch đại thanh long vực võ đế chỗ ở. Đồng thời thanh long đế cung cũng là thanh long vực trung tâm chính trị. Mặc dù bình thường võ đế đều không cần quản những chuyện này. Nhưng có đôi khi bọn hắn hay là sẽ hỏi một chút võ đế. Đồng thời. Đây không phải cũng biểu thị tôn kính. Bằng không. Võ đế cũng quá thùng giống kêu to Trên thực tế Cũng đích thật là dạng này Võ đế ngoại trừ dùng để uy hiếp Trên cơ bản là dùng không đến hắn Mà võ đế cũng sẽ không đi quản Có thể tới võ đế trình độ này người tu luyện Đều đem ý nghĩ đặt ở tu luyện mặt Nơi nào sẽ quản những chuyện khác Thường xuyên một cách bế quan chính là nhiều năm Trong thời gian này cho dù có thiên đại sự tình Cũng không thể đi quấy giày võ đế Nghe nói Chúng ta nữ đế đại nhân cũng thường xuyên bế quan Bình thường là mấy tháng Nhưng cũng có sáng dấp thời điểm Hơn một năm đều có Hiện tại tựa hồ đúng lúc là nàng bế quan thời điểm Bất quá lập tức liền xét xuất quan Nếu là dạng này Vậy liền không nóng nảy đi tìm nàng Trong này hảo hảo dạo chơi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 Đây là bảo bối nhiều đến có thể dùng rực rỡ muôn màu cách từ này để hình dung cửa hàng lớn. Là phổ cận 10 phần nổi danh cơ quan khí cửa hàng. Cho dù là tại cách này thanh long thành. Những thứ kia cũng coi như được là tinh phẩm. Bất quá. Lúc này. Có một cách 10 phần không hài hòa xuất hiện ở nơi này trình diễn rác rưởi, Rác rưởi, Rác rưởi. Khương Tiểu Bạc cầm lấy một kiện vật phẩm. nói một câu nói, lại cầm lấy một kiện, lại là nói một câu nói, lặp đi lặp lại như vậy, rất nhanh liền đem hắn có thể cầm được đến đồ vật, đều đánh giá một lần, bốn chữ đều là rác rưởi tiểu tử, ngươi đây là đang phá quán sao không có a? Ta chỉ là đến xem, lúc đầu coi là nơi này trình độ phải rất cao, không nghĩ tới như thế rác rưởi, ta là hỏi ngươi một chút. Đây là các ngươi cái tiệm này rác rưởi, hay là nói nơi này cơ quan khí trình độ đều là dạng này rác rưởi đâu?" Khương Tiểu Bạch rất chân thành mà hỏi thăm. Cái này nghiêm túc thái độ, để người ở chỗ này đều ngẩn ngơ, mà chủ quán tiểu nhị cũng không biết nên trả lời như thế nào. "Ta là thành thật trả lời nơi này trình độ rác rưởi, hay là nói chính chúng ta cửa hàng rác rưởi đâu mẹ nó?" Lão tử bị mang vào cong bên trong á Tiểu tử này chính là đến phá quán Vì cái gì còn muốn trả lời hắn vấn đề này Ngươi nhanh lên lăn ra tiệm chúc ta Bằng không liền ngươi sẽ biết tay Tiểu nhị chỉ vào Khương Tiểu Bạch lớn tiếng giống giận Biết biết đi các ngươi nơi này thật quá yếu Ta đều nhìn không được bái bai ngươi Khương Tiểu Bạch cũng phát giác chính mình Dạng này thật không tốt a Đây không phải phá quán sao mặc dù đây là chính mình ý tưởng chân thật Dừng lại Nơi này là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao lúc này Một cách hơi có chút chút thanh niên anh Tuấn đi ra Ngăn trở Khương Tiểu Bạch con đường Mà từ bên cạnh Tiểu Nhị gọi hắn xưng hô có thể biết Hắn là nơi này thiếu đông ra Vâng Khương Tiểu Bạch trở về một chữ Thiếu đông ra ngẩn ngơ Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đây là ý tứ. Lúc đầu hắn câu nói kia cũng không phải là thật là hỏi người vấn đề. Chỉ là một loại uy hiếp mà thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà trả lời vấn đề này. Người tới đánh cho ta. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm Khương Tiểu Bạch đã biến mất tại nguyên chỗ tựa hồ chạy. Ta lại trở về Khương Tiểu Bạch lại từ bên ngoài chạy trở về. Gặp lại Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa biến mất. lần này đằng sau hắn liền không có trở lại nữa hắn vừa mới chỉ là dùng hành động để chứng minh hắn chính là muốn tới thì tới muốn đi thì đi đồng thời các ngươi ngăn không được lúc này thiếu đông ra cái kia mặt a quả thực là bị đánh đánh đùng đùng vang hắn chỉ có thể đối với tiểu nhị nổi giận bệnh không có đi đuổi khương tiểu bạch hắn cũng biết lấy khương tiểu bạch thân pháp này Hay là ít chọc mới tốt? Lúc này Khương Tiểu Bạch đi trên đường Cảm thấy có chút thất lạc Hắn vốn là muốn kiến thức một chút nơi này trình độ Kết quả Nơi này trình độ còn không bằng chính mình Đây là hắn lại nhìn mấy nhà cửa hàng đằng sau xác định sự tình Đương nhiên Trình độ cao khẳng định còn có Nhưng vấn đề là bình quân trình độ đã còn tại đó Được rồi Vẫn là đi thư viện xem một chút đi Hẳn là có thể hiểu rõ cách đại khái Vừa vặn dạng này cũng không lãng phí chính mình Cái này lại chụp ảnh hình thức đại não Đáng tiếc nơi này không phải lam tinh Lại internet mà nói Vài phút liền có thể liên tuyến tất cả tư liệu Chỗ nào giống nơi này Còn cần dùng tay hình thức Bất quá bây giờ dù sao cũng không có chuyện làm Đi xem một chút sách cũng là chuyện tốt Thấy sách nhiều, liền sẽ không bị người lừa. Rất nhanh, Khương Tiểu Bạch liền đến đến Thanh Long thành lớn nhất thư viện. Gọi Thanh Long biển sách một chỗ. Đi vào chính là biển sách. Coi như Khương Tiểu Bạch có thể sử dụng chụp ảnh hình thức. Thậm chí thu hình lại hình thức. Muốn xem xong tối thiểu nhất cũng muốn thời gian mấy tháng. Lúc này, hắn lại một lần nữa cảm thán. Vì cái gì không có mạng A. Không có nên quả nhiên là muốn mạng người không có cách. Sách vẫn là phải nhìn. Chỉ có thể trước sàng trọn trọng yếu trước nhìn. Trước mắt hắn rất muốn nhất hiểu rõ chính là cơ quan thuật. Còn tốt cơ quan thuật cần nhìn sách không nhiều. Một hai ngày liền có thể xem hết. Ăn. Là hắn cần một hai ngày. Người bình thường chính là vẹn vẹn xem hết đều cần thời gian mấy năm. Mà mảnh cứu đồ vật bên trong. Vậy thì càng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Để Khương Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn chính là. Cái này biển sách vậy mà cung cấp rừng chân. Hơn nữa còn là miễn phí. Chỉ cần ngươi ở bên trong quan sát sách vượt qua 4 giờ. Liền sẽ để ngươi có cái nghỉ ngơi phòng nhỏ. Gian phòng rất nhỏ. Thật giống như mini kho một dạng. Vẹn vẹn một cái giường mà thôi. Đồng thời nếu như là người tu luyện. Còn có thể lựa chọn chỉ có một cách bồ đoàn phòng nhỏ. Người tu luyện ngồi xuống là được rồi. Sớm biết lời như vậy. Liền không đi khách sạn thuê phòng. Được rồi. Dù sao đây là miễn phí. Chí ít nơi này là chiếm tiện nghi. Rất nhanh. Khương tiểu bạc liền vùi đầu vào đọc sách bên trong. Hắn cùng A Sửu tách ra hai đầu nhìn. Hướng về ở giữa đi qua. Ăn. A sở nhìn cũng tương đương là hắn đang nhìn. Chức năng này một mực tồn tại. Thời gian cứ như vậy đi qua hai ngày. Hai ngày này Khương Tiểu Bạch đều tại trong biển sách vở. Giờ cơm thời điểm. Có thể đi nhà ăn ăn cơm. Nơi này cũng cung cấp thức ăn. Bất quá cách này đồ ăn là muốn đưa tiền. Cố định một phần tiền. Sau đó đồ vật bên trong liền có thể tùy ý ăn. ngươi ăn được bao nhiêu là bao nhiêu. Cái này biển sách là thuộc về Thanh Long Thành công cộng công trình. Bên trong chi tiêu đều là do Thanh Long Thành phụ trách. Chỉ cần ngươi nhiều đọc sách. Coi như miễn phí cũng không đáng kể. Thời điểm ban sơ chính là miễn phí. Bất quá bởi vì một số người ý kiến cùng một số người hành vi. Cuối cùng vẫn đổi thành cần trả tiền. Lập tức liền muốn tới giờ cơm. Khương Tiểu Bạch Đồng Hồ Sinh học cũng nói cho hắn biết. Lúc này hẳn là đi ăn cơm, thế là hắn liền một đường thoáng hiện phóng tới nhà ăn. Nhưng mà lúc này hắn gặp một người rất khéo, chính là cái kia thiếu đông ra. Lúc này thiếu đông ra bên người còn có một số người, nhìn đều là loại kia quyền quý nhân sĩ. Đồng thời những này quyền quý nhân sĩ tựa hồ cũng hay là cao cấp phần tử trí thức. Từ trên người bọn họ có thể ngửi được mùi vị này. nghèo kiết hủ lậu vị là ngươi thiếu đông gia nhìn thấy hương tiểu bạc liền kinh ngạc kêu lên ngươi nhận lầm người ta mấy ngày nay đều ở nơi này chưa từng đi lâm lang các hương tiểu bạc trực tiếp đong đưa tay nói ra thiếu đông gia bó tay rồi ta vừa mới có nói ngươi đi qua lâm lang các sao nếu như ngươi mấy ngày nay đều ở lại đây mà nói tại sao muốn nói không có đi qua lâm lang các Đây nhất định là ngươi có tật giật mình biểu hiện." A thiểu hắn là ai những người kia nhìn một chút Khương Tiểu Bạch thuận miệng hỏi. Bọn hắn cũng chính là hỏi lên như vậy, cũng không quan tâm Khương Tiểu Bạch vô danh tiểu tốt này. Không biết, Thiếu Đông gia lại một lần nữa im lặng. Vừa mới cái kia không biết cũng không phải hắn nói, là Khương Tiểu Bạch đoạt ở trước mặt hắn trả lời. Đây là cớ nào vội vàng muốn phủi sạch quan hệ? Đáng tiếc ngươi nói như vậy mà nói. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy ngươi càng thêm có vấn đề a. Có vấn đề thì thế nào bản vương cũng sẽ không cùng các ngươi chơi tạm biệt các ngươi. Khương Tiểu Bạc nói xong cũng rút lui đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão vi thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 635 phong quá vỗ thiểu. Vừa mới tiểu tử kia là ai phần tử trí thức bên trong một người hỏi. Nói thật, ta cũng không biết. Hai ngày trước ta tại trong tiệm thời điểm. Hắn nói là ta trong tiệm đồ vật đều là rác rưởi Thiếu đông gia thiểu nói ra. Chờ chút ta nhớ được. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi trong tiệm đều là rác rưởi người kia khẽ nhíu mày tiếp tục hỏi. Đúng vậy a, hắn nói đều là rác rưởi. Các ngươi đặt ở ta trong tiệm gửi bán, còn có món kia ta trong tiệm trấn điếm chi bảo. Hắn đều nhìn qua, đều nói là rác rưởi. A thiểu gật đầu nói ra, ta kém một chút đều quên trong tiệm bán không ít thứ đều là xuất từ mấy vị này chi thủ. Đây là một loại nghiệp vụ quan hệ. A thiểu lâm lang cắt giúp những người này bán đồ. Giúp ra chút ít tiền thu. Có chút không thu tiền thu. Vì chính là để cao mình cửa hàng trình độ. Cái này song phương đều lại tốt chỗ. Quan hệ như vậy rất bình thường. Hắn tính là thứ gì vậy mà nói đồ đạc của chúng ta là rác rưởi, Người kia thần sắc khó chịu nói ra. Lão khuất. Không cần để ý. Đây bất quá là một cách cũng không biết hàng tiểu lưu manh mà thôi. Không cần lãng phí thời gian ở trên người hắn. Lúc này U lại có một người mở miệng nói. Chính là chính là. Đừng để ý một người khác nhàn nhạt nói ra. Phải có tu dưỡng. Chúng ta là người có thân phận. Loại tiểu nhân vật này làm gì để ý. Cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Tổn thất là chính chúng ta. Ta đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian tại tiểu nhân vật như vậy trên thân. Lão khuất nhàn nhạt nói ra. Sau đó phất phất tay. Một người bên cạnh hắn trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Sau đó liền rời đi. Người này tự nhiên là lão khuất thủ hạ. Hắn đại nhân vật như vậy chắc chắn sẽ có tùy tùng. Đồng thời những tùy tùng này bên trong. Không thiếu có cao thủ tồn tại. Người này chính là một cao thủ. nghe nói thực lực đã đến hợp đạo trung kỳ thực lực theo lý thuyết cái này hợp đạo trung kỳ tại thiên hạ này đã coi như là tầng cao nhất cao thủ dù sao ngay cả võ đế đều chỉ có thần thông cảnh giới vì cái gì cao thủ như vậy sẽ ở lão khuất thủ hạ làm việc trong lúc này khẳng định là có chuyện xưa nhưng cố sự này là cái gì không cần quá quan tâm Dù sao vấn đề này trọng yếu nhất chính là kết quả chính là dạng này Mà vị cao thủ này tên là Phong Quá Vũ Khương Tiểu Bạch lập tức liền phải đối mặt một cái hợp đạo trung kỳ đối thủ Hắn có thể làm sao hô hô Ăn ngon Thời khắc này Khương Tiểu Bạch Ngay tại trong phòng ăn ăn đồ ăn Nơi này đồ ăn mặc dù không phải đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn Nhưng tuyệt đối có thể khiến người ta ăn no đồng thời hương vị cũng không tệ. Đối với hắn mà nói, dạng này là đủ rồi, không cần yêu cầu xa vời nhiều lắm. Muốn tốt hơn, vậy liền không nên ở chỗ này ăn. Nếu ăn, cũng đừng có chọn lấy, bởi vì bản thân cách này liền là chính ngươi chọn. Phong quá vố đi vào khương tiểu bạc trước mặt, kỳ quái nhìn khương tiểu bạc bên người a sỉu, tựa hồ đang kỳ quái. Vì cái gì tiểu nữ hài này không ăn đồ vật, mà chỉ có Khương Tiểu Bạch một người đang ăn. Đồng thời trên mặt của nàng cũng không có biểu tình hâm mộ. Cái này tựa hồ có chút không tầm thường a Bất quá, cái này giống như không liên quan đến mình, phong quá vũ nhìn xem Khương Tiểu Bạch mở miệng nói, ngươi. Hắn mới nói một chữ như vậy, liền lập tức bị Khương Tiểu Bạch đánh gãy. Có chuyện chờ chút nói, ta đang dùng cơm, hô hô. Khương Tiểu Bạch sau khi nói xong Lại tiếp tục càn quét đồ ăn Đồ vật nhanh không có thời điểm A Sửu sẽ còn đi qua giúp hắn cầm Tình huống này để phong quá vũ lại càng kỳ quái Bất quá Hắn bây giờ không có ở đây hồ cách này Chỉ để ý đối phương vậy mà đánh gãy mình Đồng thời nguyên nhân chỉ là còn muốn ăn cơm Ngươi có biết hay không ta là ai được rồi Dùng thực lực nói chuyện phong quá vũ cũng không có ý định để khương tiểu bạch khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình Hắn tới chính là đến đem khương tiểu bạch đánh một trận Sau đó liền trực tiếp rời đi Tiểu nhân vật như vậy Nếu như không phải lão khuất muốn hắn giáo huấn Hắn đều chẳng muốn động Chỉ gặp phong quá vũ một tay vượt qua bàn ăn Chuẩn bị đem khương tiểu bạch bắt Chuyện này với hắn tới nói Vậy thì giống như hai tay nâng trứng gà. Mười phần chắc chín. Kết quả. Hắn phát hiện chính mình vậy mà vô hụt. Mà Khương Tiểu Bạch Yêu Nguyên còn tại nơi đó ăn đồ vật. Tư thế cũng không có thay đổi. Cái này khiến hắn hoài nghi mình vừa mới nắm sai phương hướng. Một cái cũng không khả năng xuất hiện sai lầm. Nhưng cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể trả lời. Nhưng lúc này. Hắn phát hiện một chuyện. Đó chính là đồ trên bàn lại cải biến vị trí. Không. Phải nói đồ trên bàn không có biến hóa. Biến hóa chính là Khương Tiểu Bạch vị trí. Cái này nói rõ một việc. Chính mình vừa mới một chảo kia cũng không có xuất hiện sai lầm. Mà là Khương Tiểu Bạch vào thời khắc ấy di động một chút. Để cho mình một chảo này thất bại. Cái này sao có thể nhất định là ảo giác. Vừa mới tiểu tử kia là ở chỗ này không nhúc nhích. Là ta trước đó nhớ lầm Nhìn lầm Tốt à Cái này thật sự là không lừa được chính mình Đáp án chỉ có một cái Đó chính là tiểu tử này trong khoảnh khắc đó di động với tốc độ cao Mà chính mình lại còn bắt không đến Nhìn tiểu tử này thực lực Tối đa cũng chính là nhập hư gì mà thôi Làm sao lại lại tốc độ nhanh như vậy Chẳng lẽ trên người có có thể tăng thêm tốc độ đạo cổ pháp bảo tựa hồ Cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Cho dù có cũng không cần để ý. Dù sao những này đạo cổ pháp bảo đều khó có khả năng thời gian dài sử dụng. Bởi vậy, không nên bị hắn dò sợ. Tiếp tục đi phong quá vũ tiếp tục một trảo, Lại là thất bại. Không sao. Tiếp tục. Lại thất bại. Tiếp tục. Bá bá bá. Phong quá vũ hai tay đang nhanh chóng biến hóa. Mà Khương Tiểu Bạch cũng đang nhanh chóng biến hóa vị trí. Đồng thời còn có thể dành thời gian ăn cái gì. Đôi này phong quá vũ tới nói. Vậy đơn giản chính là một loại nhục nhã A. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Để cho người ta đều không nhìn thấy hai tay của hắn. Nhưng kết quả yêu nguyên vẫn là một dạng. Lúc này. Toàn bộ phòng ăn người đều ngây ngẩn cả người. Có người đều mất rồi đôi đũa trong tay. Nhưng không có đi nhặt lên Tất cả mọi người là lặng lặng mà nhìn xem phong quá vũ cùng Khương Tiểu Bạch Thời khắc này Khương Tiểu Bạch Cái kia biến hóa tốc độ Tại mọi người trong mắt đều là tàn ảnh Giống như một bàn kia có mấy cái Khương Tiểu Bạch đang dùng cơm Không phải đâu Phong quá vũ không phải hợp đạo trung kỳ cao thủ sao lấy tốc độ của hắn Vậy mà bắt không được thiếu niên này Chẳng lẽ nói thiếu niên này cũng tại hợp đạo trung kỳ hay sao nếu là như vậy? Vậy cái này thiếu niên bối cảnh khẳng định mười phần thâm hậu đang kéo dài thêm vài phút đồng hồ đằng sau. Phong quá vũ từ bỏ. Hắn cảm thấy cái kia đạo cổ hẳn là cấp bậc rất cao. Vậy mà có thể sử dụng lâu như vậy. Mà mình bây giờ đều có chút không chịu nổi. Tiêu hao quá lớn. Bất quá. Hắn cũng không cảm thấy mình bắt không được Khương Tiểu Bạch Bởi vì hắn còn có thể sử dụng phạm vi lớn công kích Mặc dù lực công kích sẽ rất thấp Nhưng đối phó với Khương Tiểu Bạch dạng này đầy đủ Tốt đi, hiện tại có thể đi được chưa Đừng quấy dày ta ăn cơm đi Khương Tiểu Bạch phất phất tay nói ra Hừ tiểu tử, ngươi thành công khiêu khích lửa giận của ta lăn phong quá vũ lời nói vẫn chưa nói xong Cũng cảm giác được trước mắt mình hoa một cái. Sau đó phần bụng bị một cỗ lực trùng kích to lớn đánh chúng. Người giống như đạn pháo một dạng bay ngược ra ngoài. Tại bay ngược quá trình bên trong, hắn nhìn thấy chính mình cái gì đánh chúng cái kia lại là bên cạnh tiểu nữ hài. Chủ quan à. Vừa mới đều đem lực chú ý đặt ở khương tiểu bạc trên thân. Không có phòng bị tiểu nữ hài này ăn. Hẳn là dạng này.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 vậy liền không phải là ngươi xuất hiện ảo giác mà là chúng ta đều xuất hiện ảo giác người bên cạnh mình rất là nghiêm túc nói ra không sai không sai hẳn là dạng này lúc này một người khác cũng đi ra nói chuyện đó chính là nói mọi người chúng ta đều xuất hiện ảo giác a trùng hợp như vậy a ta cũng là a tốt a thật sự là không lừa được chính mình chúng ta kỳ thật đều không có xuất hiện ảo giác Mà là chuyện này chính là như ảo giác một dạng. Nhìn bất khả tư nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế lại là thật chính là vừa mới một màn kia. Phong quá vũ lại bị một tiểu nữ hài đụng bay. Đây quả thực quá mẹ nhà hắn vô nghĩa. Phải biết phong quá vũ là thực lực gì. Hắn coi như không phòng bị. tự thân liền có hộ thể chân khí. Không có nhất định thực lực đều không thể tiếp xúc đến hắn. huống chi là đụng bay hắn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Tiểu nữ hài này a không tầm thường a mà lúc này. Khương Tiểu Bạch tiếp tục ăn lấy đồ vật. Giống như hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh một dạng. Cũng không có đi gọi A Sở trở về. Cái này để người ta cảm thấy. Hắn muốn để A Sở tiếp tục ngăn lại phong quá vũ ý tứ. Không sai ạ Chính là cái ý tứ này Khương Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác chính là như vậy nghĩ. nhưng đối với những người khác tới nói, ngươi thao tác này có chút huyền a, ngươi để một tiểu nữ hài đi ngăn trở một cái hợp đạo trung kỳ cao thủ, đây có phải hay không là có loại thiên phương dạ đàm cảm giác? đúng vậy a, chính là như vậy nói a, ngươi sao có thể làm như vậy? để một cách đáng yêu như vậy tiểu nữ hài đi ngăn cản một cách đáng sợ áp đại thúc? a, phong quá vũ đại nhân. Ta không phải là đang nói ngươi. Tránh ra. Ta không muốn đánh tiểu nữ hài phong quá vũ trên không trung trực tiếp bắn ra trở về. Đối với trước mắt A sở liền nói. Ngươi không đánh ta. Ta sẽ đánh ngươi A sở nai thanh nai khí nói. Sau đó nắm đấm trắng nhỏ nhắn một quyền liền đánh tới. Vừa mới là ta không cẩn thận, ngươi cho rằng. Phong quá vũ cười lạnh, dối tay ra chuẩn bị đem A sở tay nhỏ nắm. Sau đó để A Sở tiến thối lưỡng nan Chỉ là Hắn giống như lại một lần nghĩ sai A Sở nắm đấm đột nhiên ra tốt Đồng thời ra tốt đến hắn đều không thể bắt tốc độ Sau đó một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền đem hắn lại một lần nữa đánh bay Lúc này toàn trường yên tĩnh Nếu như nói lần đầu tiên là bởi vì quá mức chủ quan mà nói Cái kia lần thứ hai lại nên cái gì đâu vấn đề này phong quá vũ nghĩ một lát. Cảm thấy đây không phải là của mình thực lực vấn đề. Mà là tiểu nữ hài này trên thân hẳn là cũng có pháp bảo. Không sai. Nếu hương tiểu bạc trên người có mà nói. Vậy cái này tiểu nữ hài trên thân cũng có. Vậy liền trở nên rất hợp lý a Đúng vậy a Nhất định là như vậy. Không phải vậy tại sao lại giải thích thế nào vấn đề này Một tiểu nữ hài Lại thế nào tu luyện Cũng không có khả năng đến có thể nhanh hơn ta trình độ Đây không phải là thật đi Vì cái gì tiểu nữ hài này có thể đem phong quá vũ lại một lần nữa đánh bay dĩ nhiên không phải thật Đây là ảo giác không sai Đây là ảo giác người vây xem bọn họ lại bắt đầu một lần thảo luận Bọn hắn đều nhất trí cho rằng đây là ảo giác Không phải vậy bọn hắn cũng giống như vậy. Tìm không ra bất kỳ giải thích gì để giải thích tình huống này. Nếu như nói A sửa bề ngoài là một thiếu nữ. Bọn hắn cũng là có thể tin tưởng. Bởi vì tu luyện mấy chục năm cũng là có thể là thiếu nữ bề ngoài. Nhưng A sửa bề ngoài là một tiểu nữ hài. Cái này vô luận như thế nào tu luyện. Đều khó có khả năng là cái dạng này. Đây chính là chân thực tuổi tác. Tính như vậy mà nói A sở tính toán đâu ra đấy Cũng chính là tu luyện thời gian mấy năm Thời gian mấy năm qua Nếu như có thể cùng một cách hợp đạo Trung kỳ đối kháng Vậy đánh chết bọn hắn cũng không tin Trên người ngươi có cái gì Pháp bảo liền cứ việc dùng đi ra Phong quá vũ đối với A sở nói ra Một câu nói kia để cho người ta minh bạch Nguyên lai là Pháp bảo a Cũng làm cho chính hắn Đột nhiên nhớ tới một việc Nếu như nói đối phương ngay cả một tiểu nữ hài đều có pháp bảo như thế Vậy đối phương hay là một cách bình thường tiểu nhân vật sao khẳng định là không thể nào Vậy mình để giáo huấn hắn sự tình Có phải hay không cần châm trước đâu không Không cần Không phải hắn không nghĩ Mà là A Sở căn bản không có để hắn có thời gian này Trực tiếp A Sở chân vừa đạp Giống như một thanh kiếm một dạng Đối với hắn va chạm tới Vào lúc đó, tất cả mọi người cảm giác được một loại cường đại kiếm ý từ trên thân A Sở bảo phát đi ra. Mặc dù A Sở cũng không có sử dụng kiếm, nhưng phản phất cả người đều biến thành một thanh kiếm. Đâm thẳng hướng phong quá vũ. Lúc này A sửu giống như tàn ra quang mang bảo kiếm một dạng ở trong mắt mọi người là như vậy lập lòe. Phong quá vũ bị lại một lần nữa đụng bay cũng phun ra một ngụm máu tươi, hắn vậy mà thổ thương. Nói cho ta biết Đây không phải là thật Đây là ảo giác đúng vậy a. Tất cả mọi người nghĩ đến Cái này không phải thật sự Là ảo giác Vấn đề này phát triển là càng ngày càng huyền ảo Cảm giác này giống như là đang nằm mơ một dạng a. Không Coi như nằm mơ cũng sẽ không làm như thế không hợp với lẽ thường Cái này có chút quá nằm mơ hạn độ Đáng tiếc là chuyện này chính là một sự thật bị đụng bay thêm thủ thương Phong Quá Vũ liền đứng ở trước mặt mọi người. Các ngươi rốt cuộc là ai lúc này? Phong Quá Vũ đều đang sợ. Chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn hiện tại có thể khẳng định. Tiểu nữ hài này cùng thiếu niên kia. Tuyệt đối là thân phận không tầm thường. Chính mình mặc dù không có thi triển toàn lực. Còn có dư lực. Nhưng vấn đề là. Một tiểu nữ hài có thể làm được chuyện như vậy. Vậy nhưng muốn mà biết. Thế lực phía sau bọn họ cường đại đến mức nào. Chẳng lẽ nói. Bọn hắn là cái gì võ tôn người. Đồng thời rất có thể là thân nhi tử. ăn Nếu như nói không phải là bởi vì nữ đế không có dòng dõi mà nói. Hắn cũng hoài nghi là nữ đế thân nhi tử đi ra chơi. Bản đại vương gọi khương tiểu bạch. Khương Tiểu Bạc ở thời điểm này chủ động báo lên tính danh. Bởi vì hắn muốn thông qua cách này. Tốt nhất đem thanh danh của mình đánh ra đến. Nói không chừng liền có thể truyền vào Việt Sơ Tình trong tay. Vậy mình cũng không cần nghĩ biện pháp đi gặp Việt Sơ Tình. Đúng không ca có phải hay không thông minh tuyệt đỉnh a? Khương Tiểu Bạc ai vậy chưa từng nghe qua a? Mọi người vây xem bắt đầu nghị luận ẩm ý. Cách này rất bình thường. Không biết ca cũng bình thường. Giống như Việt sơ tình cũng không có nói thẳng chính mình kêu cái gì. Mọi người đều biết Việt sơ tình có cách để để. Danh tự khả năng gọi tiểu bạch. Đây là Việt sơ tình cùng thiên bất hoán ở giữa ngẫu nhiên nói lên thời điểm. Bị người nghe được tiết lộ ra ngoài. Đồng thời trải qua 100 năm thời gian. Rất nhiều người đều không dám khẳng định có phải hay không. Hai người bọn họ cũng cho tới bây giờ không có chủ động đi tìm Khương Tiểu Bạch. Ai? Nữ nhân chính là nữ nhân. Không có lương tâm à. Ta đều ném đi 100 năm. Các ngươi cũng không tới tìm xem ta à. Đương nhiên. Khương Tiểu Bạch kỳ thật cũng biết hai người tính cách. Các nàng cảm thấy mình đều nổi danh như vậy. Còn cần chính mình tới tìm ngươi sao chính ngươi sẽ không tìm tới cửa à.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 Thương Tiểu Bạch gắn xong lần này bước đằng sau, liền tiếp tục ăn đồ vật. Cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, đơn giản chính là không có đem bất luận cái gì đều đặt ở trong mắt. Bất quá, bây giờ lại cũng không có người dám nói hắn cái gì. Dù sao, vừa mới a sờu cái kia sáng mù mọi người hai mắt biểu hiện, đã uy hiếp đến tất cả mọi người. Ngay cả phong quá vũ nhân vật như vậy cũng không dám đối với Khương Tiểu Bạc hai người thế nào. Bọn hắn những người đọc sách này lại thế nào dám đâu. Người ở chỗ này. Trên cơ bản đều là đến xem sách. Liền xem như võ giả đến mượn đọc vài cuốn sách. Cũng sẽ không trong này ăn cơm. Đương nhiên. Không bài trừ những cái kia thực lực còn tại cất bước võ giả. Nhưng này chút võ giả lại thế nào dám đến trêu chọc đâu. Mạo muội hỏi một câu. Các ngươi đến cùng là đến từ địa phương nào đâu phong quá vũ lúc này hỏi. Hắn vẫn tương đối hiếu kỳ. Một thiếu niên thêm một tiểu nữ hài tổ hợp. Nếu như là những đại thế lực kia mà nói. Tại sao phải bỏ mặt hai người bọn họ dạng này ở bên ngoài đâu ta cho ngươi biết một cái bí mật. Kỳ thật. Ta là các ngươi nữ đế Việt sơ tình đệ đệ. Khương Tiểu Bạch Thành thật nói. Biểu tình kia giống như thật. A, thuyết pháp này giống như có vấn đề a. Lúc đầu cái này chính là thật đó a. Phong Quá Vũ trầm mặc một hồi, nói ra, nếu như ngươi không tiện lộ ra mà nói, vậy liền không cần tìm dạng này sức xẻo lý do. Tại hạ cáo từ. Phong Quá Vũ đi. Rất là khó chịu đi. Ngươi lừa gặp ai vậy? Ngươi làm sao có thể là nữ đế đệ đệ? Nếu là như vậy, Chúng ta nơi này ai còn không biết ngươi a? Bất quá nói đến. Nữ đế đệ đệ. Tựa hồ thật gọi tiểu mạch. Bất quá. Cái này khẳng định là không thể nào. Liền tiểu tử này niên kỷ liền không đúng lắm. Cốt Linh vẫn có thể nhìn ra được. Cái kia nữ đế đệ đệ khẳng định cũng là có trên trăm tuổi người. a Sửu Vì cái gì ta nói thật ra thời điểm. Mọi người lựa chọn không tin đâu Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn xem A Sở. Lúc đầu muốn mượn mọi người truyền miệng đến Việt Sơ tình trong tay. Xem ra kế hoạch này vẫn có chút vấn đề nhỏ A. Được rồi. Đến lúc đó trực tiếp trà trộn vào đế cung là được. Lấy bản đại vương năng lực. Đây còn không phải là một bữa ăn sáng A. Nghĩ thông suốt điểm này đằng sau. Khương Tiểu Bạch liền bắt đầu hồng hộp ăn lên đồ vật. Cũng không có người đi quấy dày hắn Dù sao bây giờ còn không có có thăm dò rõ ràng nội tình Tùy tiện tiếp xúc đều là lại nguy hiểm Phong quá vũ về tới lão khuất bên người Mà lúc này lão khuất đang cùng bên cạnh người nói chuyện phiếm một ít chuyện Nhìn thấy phong quá vũ trở về liền thuận miệng hỏi một câu ngươi trở về à Sự tình làm được thế nào cách này thuận miệng hỏi một câu Kỳ thật cũng không phải là một vấn đề chỉ là xác nhận Phong Quá Vũ đã đem sự tình làm xong. Đây là tất nhiên một kết quả. Chỉ là cái này tất nhiên kết quả xuất hiện không tất nhiên sự tình. Không có hoàn thành a, ta đã biết. Chờ chút. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lão Khuất gật đầu. Đột nhiên một cách bỗng nhiên phản ứng, hai mắt có chút trợn lên. Một bộ ta có nghe lầm hay không dáng vẻ. Sự tình cũng không có hoàn thành, ta bị phản dạy dỗ, bị tiểu nữ hài kia năm lần bảy lượt đụng bay. Phong quá vũ nhàn nhạc trả lời. Tiểu nữ hài bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia. Không thể nào. Coi như tiểu nữ hài từ nhỏ tu luyện. Cũng không có khả năng đưa ngươi đụng bay a. Một bên thiếu đông ra lập tức phát ra tiếng chất vấn. Không sai. Người ở chỗ này đều là giống nhau. Cảm thấy điều đó không có khả năng. Ngươi là nói cười sao thế nhưng là Tất cả mọi người minh bạch Chuyện này hẳn không phải là nói giỡn Lấy phong quá vũ thân phận làm sao lại cầm loại chuyện này nói đùa Hắn nhưng là một võ giả Võ giả nếu như không phải thật sự bị đánh thua Sẽ thừa nhận chuyện như vậy sao tựa như là không thể nào Nếu như nói đây là không thể nào nói Đó chính là nói Hắn nói tới sự tình chính là sự thật Nói cách khác, tiểu nữ hài kia thật là có thể đem hắn đụng bay Lão khuất khi nhìn đến phong quá vũ không nói gì, liền minh bạch chuyện này là thật Thân phận của hắn không đơn giản sao đây là lão khuất đầu tiên nghĩ đến Nếu là lời đơn giản, làm sao lại lại chuyện thần kỳ như vậy phát sinh Cũng không đơn giản, nhưng hắn cũng không có nói chính mình là đến từ địa phương nào Cũng có thể là thân phận của hắn rất đơn giản Chỉ là có kỳ ngộ Nhưng vô luận là loại nào cũng tốt Hắn đều không phải là người bình thường Nếu như vẻn vẹn bởi vì một ít lời mà chỗ sung yếu đột mà nói Không đáng Phong quá vũ nói thẳng Ta tin tưởng ngươi Vậy chuyện này cứ tính như thế Lão khuất gật gật đầu Hắn là một người thông minh Tại không có làm rõ ràng sự tình trước đó hắn cũng không muốn vì chính mình trêu chọc đạo phiền toái không cần thiết chỉ là lão khuất thái độ như vậy để thiếu đông gia liền có chút khó chịu vậy mà không để cho người giáo huấn đến khương tiểu bạch thật sự là khó chịu nhưng khó chịu về khó chịu hắn cũng không có cái gì nói dù sao vấn đề này không phải hắn có thể nói động đến mà hắn cũng biết chính mình nói gì nhiều nói Khả năng sẽ còn để lão khuất bọn người cảm thấy khó chịu. Đến lúc đó sẽ gãy mất đường lui của mình. Này sẽ để hắn cảm thấy rất không đáng. Hiện tại cũng chỉ có thể tính như vậy mọi người tiếp tục thảo luận vấn đề mới vừa rồi đi. Liên quan tới làm sao trùng tu đế cung bên trong một kiện cơ quan khí. Mặc dù đó là một kiện thưởng thức tính cơ quan khí. Nhưng cũng là hết sức nghiêm túc vấn đề. Phải sớm điểm giải quyết tốt. Lập tức liền muốn tới nữ đế sinh nhật Sinh nhật Việt sơ tình cũng không phải là ở thời điểm này sinh nhật a, Các ngươi có phải hay không sai lầm Hay là nói Các ngươi nữ đế Việt sơ tình Cũng không phải là ta kia tiện nghi tỷ tỷ lúc này Khương Tiểu Bạch vừa vặn từ bên cạnh trải qua Đang nghe đám người thảo luận đằng sau Rất là ngoài ý muốn Hắn mặc dù không phải rất quan hệ Việt sơ tình lúc nào sinh nhật Nhưng cũng biết không phải mùa này Vậy hẳn là là tại tháng chạp thời điểm Mà bây giờ là tại giữa hè a. Mọi người tại nghe được Hương Tiểu Bạch lời nói đằng sau liền có chút bó tay rồi Chúng ta không tìm đến ngươi Ngươi lại chủ động tìm tới cửa Đây là để cho chúng ta làm sao đối mặt với ngươi đâu còn có ngươi vậy mà nói nữ đế là của ngươi tiện nghi tỷ tỷ, à, không phải, phải nói ngươi vậy mà cảm thấy nữ đế là của ngươi tiện nghi tỷ tỷ. vậy khẳng định không phải. đã ngươi đã có cái này giác ngộ, vậy chúng ta liền không nói ngươi cái gì. nữ đế sinh nhật chúng ta cũng không biết, nhưng nữ đế sinh nhật ngay tại hạ trí ngày đó. các ngươi lời này nói hay lắm cao thâm a, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu a. Khương Tiểu Bạch không rõ. Cái gì gọi là không biết. Còn nói là tại hạ chí ngày đó đâu cái này ngươi khả năng không có làm rõ ràng. Nữ đế sinh nhật. Nói là nữ đế trở thành nữ đế ngày đó lúc này phong quá vũ nói ra. À. Thì ra là như vậy. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta sai lầm. Nếu là nàng không phải ta tiện nghi tỉ tỉ. Ta liền không có biện pháp ôm nàng đùi. Khương tiểu bạch vớ ngực một cách nói ra. Đúng vậy à. ngoại trừ không có cách nào ôm đùi bên ngoài. Mặt khác cũng không có cái gì. tỷ để trùng phùng loại chuyện này. ta không quan tâm. Dù sao nàng cũng không phải là thân tỉ tỉ. Kỳ thật liền xem như. Cũng không có việc gì à. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 638 tại sao lại là ngươi được rồi. Các ngươi tiếp tục. Bản vương muốn đi xem sách. Khương Tiểu Bạch phất phất tay một bộ đại nhân vật phân phó thủ hạ cảm giác ngươi cái này tư thái cũng quá cao đi. Mà lúc này. Những người này vậy mà cũng đều không có đi nói cái gì Phản phất thật như vậy giống như Đúng vậy a. Bọn hắn hiện tại cũng còn đang hoài nghi giai đoạn Không rõ ràng Khương Tiểu Bạch nổi tình Bọn hắn vẫn là không dám nói cái gì Đương nhiên Bọn hắn là sẽ không tin tưởng Khương Tiểu Bạch là Việt sơ tình đệ đệ Nếu như tin tưởng điểm này mà nói Bọn hắn hiện tại nên đem Khương Tiểu Bạch cung Dù sao Việt sơ tình thế nhưng là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, đổi lại là thiên bất hoán. Bọn hắn cũng sẽ không để ý, cũng không phải chính mình thái tử ra, mặc kệ nó. Bởi vậy, Khương Tiểu Bạch cũng là không ai ngăn đón, trực tiếp đi xem sách. Thời gian cứ như thế trôi qua, rất nhanh liền hai ngày. Khương Tiểu Bạch cũng không xê xích gì nhiều giải tình huống nơi này. Phải nói thế giới này hắn đã đại khái hiểu rõ Hiện tại hắn cũng biết Nguyên lai cũng không phải là lâm lang các đồ vật rác rưởi Mà là thế giới này trình độ chính là như vậy Muốn nói đẹp đẽ Khẳng định không có Lam Tinh đẹp đẽ Đương nhiên Cho dù cơ quan khí này rất thô giáp Trên uy lực muốn vung Lam Tinh mấy con phố còn chưa hết Bất quá Cái này không tinh xảo liền không tinh xảo Vì cái gì ngay cả trình độ nhìn cũng không có gì đặc biệt Lại còn không bằng bản vương suy nghĩ trong lòng Bản vương trước đó làm đồ vật Rất rõ ràng muốn treo lên đánh thế giới này trình độ Không có cách chính là như thế châu đi đi ăn cơm Lại đến giờ cũng liền lúc này là hạnh phúc nhất Không được Tuyệt đối không được thương Tiểu bạc khi đi ngang qua một chỗ thời điểm Bị hét lớn một tiếng cho kinh ngạc một chút chỉ gặp cái kia lão khuất. không sai. chính là cái kia lão khuất. hắn đem một chút hình cho ném đi đi lên. một bộ khinh thường nhìn xem trước mắt hắn đứng đấy một cái yếu đuối thiếu niên. thiếu niên hiện tại thì là sốt ruột mà bảo bối muốn đem những cái kia bản vẽ một lần nữa thu hồi. ngươi nhặt tới cũng vô dụng. ngươi bản vẽ này quá ý nghĩ hão huyền. ngay cả đi đường cũng còn không có học được. liền muốn chạy. Trở về cho ta hào hào lại học mấy năm Lão khuất đối với thiếu niên kia lạnh lùng nói Sau đó phất tay áo rời đi Lưu lại cái kia yếu đối thiếu niên tiếp tục nhặt bản vẽ Khương Tiểu Bạch lúc này đương nhiên sẽ không đi an ủi người thiếu niên này Hắn lại không biết Đồng thời cũng không tiện đường Hắn muốn đi chính là phương hướng này Mà hắn tại một phương hướng khác Cái này không có ý tứ Ta liền không rẽ ngoặt đi qua. Ngươi là ở chỗ này từ từ nhặt đồ vật. Cái gì nếu như thuận tiện mà nói. Ngươi nhặt không chiếm đâu ha <cười> ha. Đó là đương nhiên là không chiếm bản đại vương một giây đồng hồ là mấy chục vạn trên dưới. Xoay người nhặt đồ vật. Đó là đang lãng phí bản vương thời gian. Liền xem như tiền rơi trên mặt đất. Bản vương cũng sống như vậy sẽ không đi nhặt. Vân vân. Phía trước giống như có tấm ngân phiếu. Cái kia, nói tới nói lui, sự tình chúng ta vẫn phải làm ngươi. Thiếu niên nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Hắn đây là coi là Khương Tiểu Bạch là tới giúp hắn sao không cần để ý ta. Ngươi một mực nhặt ngươi. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra, ngươi không nên nghĩ nhiều lắm ca chính là tới nhặt một chút tiền mà thôi. Ngươi cầm trương này ngân phiếu. Thiếu niên chỉ vào Khương Tiểu Bạch nhặt lên ngân phiếu. Là ta nhặt của ta. Khương Tiểu bạc rất là nhanh chóng đem ngân phiếu thu hồi. Để vào trong ngực của mình. Muốn để cho ta đem nhặt được đồ vật lấy ra. Thật là khó a. Ta biết là ngươi nhặt, nhưng cái này ngân phiếu là khuất lão vừa mới rơi, là thuộc về khuất lão. Thiếu niên có chút nghiêm túc nói ra ý tứ này chính là để cho ngươi nhanh đưa ngân phiếu còn cho người khác. khuất lão chính là vừa mới mắng ngươi lão đầu sao khương tiểu bạch vô tình hỏi. nếu như là vừa mới lão đầu kia, vậy mình cầm lên liền càng thêm không có áp lực. trước đó lão đầu này xem như đắc tội ta, còn gọi người để giáo huấn ta, thu hắn một chút tổn thất kinh thần phí không quá phận đi, đối với chính là hắn. vậy thì tốt a tiền này ta liền nhặt đến càng yên tâm hơn. khương tiểu bạch khẽ cười nói. Ngươi đây là không chuẩn bị trả lại cho khuất lão sao thiếu niên ngẩn ngơ. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch có thể như vậy nói. Cái này rõ ràng là không muốn trả lại ý tứ. Đương nhiên không chọn. Làm sao ngươi muốn phân một nửa sao nói cho ngươi. Đây là không thể nào. Bất quá. Ta có thể xin ngươi đi ăn cái gì. Khương Tiểu Bạch nhanh chóng nói ra để thiếu niên là sưởng sốt một chút. không dạng này là không được thiếu niên nghiêm túc nói ra tốt à nếu nói như vậy vậy ta không chỉ có mấy ngươi ăn cơm còn xin ngươi đi uống hoa tiểu dạng này dù sao cũng nên được rồi khương tiểu Bạch khẽ nhíu mày cảm thấy đối phương ý tứ này chính là không vừa lòng ăn cơm mà thôi không quan trọng dù sao tiền này cũng đủ đi hát ca giai ke à sai Là uống hoa tửu. Ta mới không đi. Ngươi muốn đem tiền trả lại cho khuất lão hắc hắc. Nhặt được chính là của ta. Nhanh lên thu thập một chút đi. Đừng chậm chế mọi người thời gian. chúng ta đi ca. Không. Là uống hoa tửu. Khương Tiểu Bạch trực tiếp lôi kéo thiếu niên kia đi. Đây là muốn để thiếu niên sống phóng túng một chút. Sau đó chuyện này cứ như vậy kết thúc. Khương Tiểu Bạch cũng không có ý định giữ lại tiền cho mình. Hai người cùng một chỗ tiêu hết. Dạng này liền không có lý do nói cái gì đi. Không, ta không muốn. Thiếu Liên muốn nói. Ta bây giờ còn có sự tình. Nhưng câu nói này cũng không hề nói ra. Liền bị Khương Tiểu Bạch trực tiếp lôi đi. Khương Tiểu Bạch lúc này kỳ thật đã chuẩn bị kết thúc đọc hành trình. Vừa vặn đây cũng là một cái thời cơ rất tốt. Liền lôi kéo thiếu niên này đi. Vừa vặn cũng muốn để thiếu niên này khi một cái dẫn đường. Thiếu niên là người địa phương. Từ một chút chi tiết có thể nhìn ra được. Mà Khương Tiểu Bạch điểm này vẫn có thể nhìn. Ta bản vẽ. Thiếu niên lúc này cũng không có suy nghĩ Khương Tiểu Bạch đây là muốn làm cái gì. Có thể hay không gây bất lợi cho hắn cái gì. Hắn quan tâm vẫn là hắn bị người vứt bỏ bản vẽ. Ngươi không cần phải để ý đến, A Sở đã giúp ngươi kiếm về. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Nhanh lên nói cho ta biết nơi nào đồ vật món ngon nhất. Không cần sợ dùng tiền. Ta có tiền. Thiếu niên nội tâm rất là im lặng. Ngươi có tiền tiền của ngươi là của người khác có được hay không cũng không biết thiếu niên này là không phải quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng. Lại còn thật là Khương Tiểu bạc chỉ đường. Đem Khương Tiểu Bạch dẫn tới một nhà hết sức tốt bình ăn tứ. Hai vị. Vị trí không đủ. Các ngươi nguyện ý liều bàn sao Tiểu Nhị Nghênh đón Khương Tiểu Bạch hai người. Không. Nên tính là ba người. liền khom người hỏi. Nguyện ý. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Hắn là không quan trọng. Ăn một bữa cơm mà thôi. Hắn không để ý cùng người cùng một chỗ. Trừ phi là loại kia rất chán ghét Nhưng người xa lạ bên trong cũng rất khó đụng phải. Đương nhiên, nếu như đụng phải mà nói, hắn sẽ trực tiếp lật bàn. Còn có một chút, nơi này mặc dù liều bàn, nhưng thoạt nhìn vẫn là tất cả quản tất cả. Chỉ là, Khương Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là, Cái này liều bàn vậy mà đánh đến nhận biết. Chính là trước đó cái kia thiếu đông ra. Lúc này còn cùng hai cái thiếu nữ Mỹ lệ ngồi cùng một chỗ.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 Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 639 thất lạc nhiều năm thân ghế để ngươi không phải liền là cái kia lâm lang các thiếu đông ra Thật sự là hữu duyên a Tiểu nhị Hôm nay chúng ta đơn giao cho hắn khương tiểu bạch rất là tự nhiên nói ra Ngươi dựa vào cái gì a Ngươi vì cái gì như thế tự nhiên đem giấy tờ cho ta Ta là ngươi là ai a Ai cũng không phải có được hay không Không Là có chút ăn oán cửu nhân Cho nên Càng thêm không có khả năng cho ngươi thanh toán đơn Nguyên lai like các vị là nhận biết Vậy dạng này không còn gì tốt hơn Tiểu nhị ở một bên nói ra Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi khương tiểu bạch Ai biết hắn đừng nghe hắn nói bậy Chúng ta đơn tất cả tính tất cả Thiếu đông gia thiệu là lập tức lên tiếng Tiếp tục như vậy Chính mình thật đúng là muốn vì tiểu tử này tính tiền a Lão tử mới không nguyện ý. Ngươi người này tại sao như vậy hẹp hòi a Các ngươi lại còn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Ngay cả ăn một bữa cơm đều muốn liều bàn. Ta nếu như các ngươi mà nói. Đã sớm vung hắn hai bàn tay đi. Khương tiểu bạch lập tức châm ngòi nói. Vậy mà không mời ta ăn cơm bản vương muốn cho ngươi một cây xoa bình. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi nói như vậy, ta sẽ để cho chúng ta coi thường A Thiệu đừng có nằm mộng. Một thiếu nữ lúc này lên tiếng. Người ta cũng không phải loại kia ngực lớn thì không có đầu ấp. A nàng là ngực không lớn. Cho nên, có chút đầu ấp. Lại nói, tới đây cũng không phải là A Thiệu chủ ý. Rất rõ ràng hắn cũng không có khả năng mang nữ hài tử tới chỗ như thế. Cái này không tiện hắn một chút hành vi Mà hắn cũng không có khả năng dạng này thiếu tiền Đúng đấy Người xấu thiếu nữ số 2 nói ra Mà nàng đang nói chuyện thời điểm Còn liều mạng ăn cái gì Xem ra là một cái ăn hàng Hữu cầm cô nương chúng ta không phải người xấu Lúc này Khương tiểu bạc kéo tới thiếu niên kia nói chuyện Có chút khúm núm Vừa nhìn liền biết Hắn hẳn là la thích số hai thiếu nữ Cũng chính là Hữu cầm cô nương Ngôn triều ta khuyên ngươi hay là không nên cùng người xấu như vậy cùng một chỗ Hữu cầm cô nương nhìn một chút thiếu niên Lại nhìn một chút khương tiểu bạch mười phần phép bỏ nói Ta không có cùng với hắn một chỗ Ta cũng không nhận ra hắn Hắn nhất định phải kéo ta tới Ta thật không biết hắn Ngươi phải tin tưởng ta Ngôn triều là lập tức đối với hữu cầm cô nương giải thích trong lòng đều có chút hận chết Khương Tiểu Bạch Mà đồng thời Hữu cầm cô nương một bộ tốt tốt Ta tin tưởng ngươi Tin tưởng ngươi mới là lạ cô nương Đây chính là ngươi không đúng Ngươi biết ta sao Khương Tiểu Bạch nhìn không được Bản vương bị hiểu lầm là một cái người xấu không sao Ngươi không thể oan uổng bên cạnh ta thiếu niên này a, Chúng ta thật sự không biết Nếu không phải vì ngăn chặn miệng của hắn, bản vương cũng sẽ không dẫn hắn tới đây. Thêm một người thêm một cái miệng A. Không biết nếu không biết, ngươi nói thế nào ta là người xấu. Lại thế nào không tin chính ngươi người quen biết người với người ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có. Thật là làm cho ta thất vọng A hay là nhà ta A Sửu tốt nhất lúc này Khương Tiểu Bạch rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó ôm A Sửu một bộ cầu an ủi bộ dáng. Lúc này, A Sở có chút xứng sờ. Sờ lên Khương Tiểu Bạch đầu chó. Không, là đầu người. Đây là đang an ủi Khương Tiểu Bạch cảm giác. A Tiểu nữ hài này thật đáng yêu A, ta hiện tại tin tưởng ngươi không phải một cách người xấu. hữu cầm cô nương nhìn thấy A Sở thời điểm, hai mắt phát sáng lên. Mẹ nó, đây là lý do gì? Có thể hay không cho bản vương một cách hài lòng giải thích Khương Tiểu Bạch hoàn toàn bị làm sưởng sốt. Mặc dù ta hoàn toàn đồng ý ngươi cái quan điểm này. Nhưng ngươi có thể hay không giải thích một chút. Ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy có giác ngộ. Không phải là bởi vì thích ta nhà sở nguyên nhân. Sau đó yêu ai yêu cả đường đi đi. Khương Tiểu Bạch hỏi trước mắt. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích. u Vinh! quy quy mơ u vinh quy quy mơ mẹ nó ngươi có thể hay không đừng dạng này trực tiếp gật đầu ngươi dạng này ta sẽ cảm thấy ngươi tại qua loa bản vương được rồi cách này bản vương cũng lười để ý đến ngươi tiểu nhị lên cho ta đồ ăn cách này cách này cách này Khương Tiểu Bạch cầm lấy thức ăn trên bàn đơn điểm đứng lên Tiểu Nhị ở một bên liều mạng nhớ. Đây đều là ta không thích ăn, mặt khác đều lên cho ta. Tiểu Nhị sườn sốt một chút. Vừa mới ta có phải hay không nghe được hắn nói mặt khác đều muốn nhìn bên cạnh những người kia ngu xuẩn biểu lộ. Ta cảm thấy hẳn là không sai. Khách quan. Ngươi dạng này điểm sẽ có rất nhiều. Ăn đến sao Tiểu Nhị yếu ớt mà hỏi thăm. lúc này kỳ thật hắn còn có một cách lời ngầm ngươi có tiền tính tiền sao vừa mới vị này thiếu đông ra nói không cho ngươi đơn phụ trách đương nhiên ăn đến xong còn có đừng có dùng loại kia ánh mắt hoài nghi nhìn bản vương bản vương là có tiền nhìn khương tiểu bạc bột một tiếng đem một tấm ngân phiếu đập vào trên mặt bàn như thế nào có phải hay không cảm thấy rất đánh mặt bản vương chính là muốn đánh ngươi mặt Vậy mà cảm thấy bản vương không có tiền cái kia ngươi ngân phiếu bị đập nát ngôn chiều giờ phút này nói một câu nói Ta thao khương tiểu bạc tránh ra bàn tay Phát hiện thật đúng là bị chính mình đập nát Đây là ngân phiếu Bị ngươi dạng này đập Đương nhiên sẽ nát Cái kia tiểu nhị cái này ngân phiếu nát thu sao khương tiểu bạc mỉm cười nhìn tiểu nhị kia nói Không thu tiểu nhị tức giận nói ra Bạc vụn chúc ta là thu Nhưng ngân phiếu nát Ngươi cảm thấy cách nào ngu xuẩn sẽ thu A Khương tiểu bạc trầm mặc một hồi Nhìn về phía A sở A sở Đến Đem chương này ngân phiếu hợp lại ngươi để một tiểu nữ hài liều cách này Ngươi có hay không một chút nhân tính A Ngươi quả nhiên không phải một người tốt hữu cầm cô nương trong lòng lại xuất hiện đảo lộn Hắn cảm thấy Khương tiểu bạc quá xấu rồi Chính mình đem ngân phiếu đập nát. Vậy mà để tiểu nữ hài đến liều. Lúc này. Nàng đều muốn gọi lại A Sở. Bữa cơm này nàng mời. Không cần liều mạng. Nhưng mà. Nàng còn không có nói ra miệng. Liền thấy một bộ kinh người hình ảnh. Nàng nhìn thấy. A Sửu tay đột nhiên ra túc. Thật giống như huyến ảnh đồng dạng. tốc độ tay nhanh đến chinh người. Không có mấy lần. Liền đem cái kia ngát ngân phiếu liều trở về. Đồng thời còn cần một loại chữa trị trận văn. Đem ngân phiếu chữa trị. Ngân phiếu là dùng giấy làm được. Chính là thuộc về một hệ. Chỉ cần sử dụng một hệ trận văn. Đem ngân phiếu xếp lại đứng lên. Hiệu quả kia muốn so nhựa cao su muốn tốt gấp trăm lần. Đây cũng là thiên hạ này thường xuyên dùng đến. Chỉ là các nàng không biết mà thôi. Đồng thời. Coi như biết, các nàng cũng không có nghĩ đến, a sở tiểu nữ hài này sẽ chơi đến như thế trượt, dạng này có thể đi, tốt, nhanh lên cho bản vương mang thức ăn lên khương tiểu bạc đem chữa trị tốt ngân phiếu cho tiểu nhị, dù sao đều muốn cho, nếu như không đủ, còn muốn cho càng nhiều, mà có bao nhiêu mà nói, sao còn muốn tìm. Trực tiếp cho tiểu nhị thao tác này không có bất kỳ cái gì mao bệnh. Bản vương ngươi là cái gì vương lúc này đám người tựa hồ mới chú ý tới Khương Tiểu Bạch tự xưng Đại ma vương Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền trả lời. Cái gì à? Đại ma vương là cái ruột gì ngươi rốt cuộc là ai ngôn chiều lúc này cũng lên tiếng. Đây cũng là vì chứng minh một chút. Chính mình thật không biết trước mắt cái này đại ma vương. Bản vương Khương Tiểu Bạch lặng lẽ nói cho các ngươi biết, bản vương chính là các ngươi nữ đế thất lạc nhiều năm thân ghế đệ. Thân ghế đệ, đây là cái gì xưng hô đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 640 nàng tới sửa đổi được rồi. Các ngươi không tin cũng không quan trọng. Tiểu nhị nhanh lên mang thức ăn lên. Khương Tiểu Bạch nhìn xem từng cái đờ đấn mặt. Biết bọn hắn không tin. Không quan trọng. Dù sao đến lúc đó các ngươi liền biết. Lúc đầu có một cái cớ nào cơ hội tốt để cho các ngươi để lấy lòng bản vương. Liền để các ngươi hối hận cả đời. Ăn. Nhất định sẽ. Chỉ cần cái kia nữ đế là ta cái kia tiện nghi tỉ tỉ. Cái này trên lý luận có lẽ vậy. Dù sao cũng đừng gấp. Qua mấy ngày liền biết. Không phải đã nói mấy ngày là nữ đế sinh nhật sao mặc dù không phải Việt sơ tình sinh nhật. Nhưng ta có phải hay không cũng hẳn là chuẩn bị một chút lễ vật a Chờ chút cơm nước xong xuôi. Bản vương đi chuẩn bị ngay một chút. Nữ nhân các ngươi thích gì Khương Tiểu Bạc nghĩ nghĩ. Cũng không biết đưa Việt sơ tình cái gì. Võ học ta cũng không có. Tinh thần quyết cũng xảy qua các nàng. Tu luyện tài nguyên. Vậy khẳng định không bằng chính nàng. Tự nhiên còn chưa tính. Còn lại cũng chính là đưa một chút nàng ra thích vật nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui. Khương Tiểu Bạch đều muốn cũng không được gì. Liền nghĩ đưa một chút nữ nhân ra thích đồ vật. Đương nhiên. Cũng không thể đưa cái gì quá sung tục. Bởi vì dung tục đồ vật. Việt sơ tình cũng có A Một cách nữ đế Ngươi muốn đưa nàng Hoàng Kim Châu báo đồ trang sức Sao đây không phải là múa diều qua mắt thở Ta thích ăn hấu cầm cô nương lúc này nói ra Còn gì nữa không Khương Tiểu bạch hỏi Ăn hấu cầm cô nương lại là một cách ăn chữ Ngươi không cần nói Đổi lấy ngươi đến Khương Tiểu Bạc trực tiếp Để cách kia hấu cầm cô nương ngậm miệng Không phải nói ý kiến của nàng không tốt Ăn cũng là một loại ý kiến. Nhưng vấn đề là. Ngươi không thể chỉ nói ăn à. Ta thích. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết số một thiếu nữ lập tức kịp phản ứng. Cùng ngươi lại không quen. Tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi. Ta muốn tặng cho các ngươi nữ đế một chút lễ vật. Được rồi. Lấy tư tưởng của ngươi cấp độ. Khẳng định không cách nào biết được. Ta vẫn là chính mình từ từ suy nghĩ đi. Khương Tiểu Bạch nói xong cũng tiếp tục ăn đồ vật. Không cho cái kia số một thiếu nữ mở miệng nói chuyện nữa cơ hội. Cái này khiến số một thiếu nữ rất là phiền muộn. Nàng muốn phản bác. Nhưng không cách nào phản bác. Chẳng lẽ nói chính mình cùng nữ đế tư tưởng cấp độ giống nhau sao nếu như là mà nói. Vậy tại sao mình ngồi ở nơi này ăn cơm. Mà nữ đế lại ở trong đế cung. Cái này vốn là không có vấn đề gì mà nói. Đến Khương Tiểu Bạc trong miệng đằng sau. Để nàng cảm thấy rất là không thoải mái. Dựa vào cái gì ta muốn bị ngươi nói như vậy à. Nhưng lời này nàng còn không thể nói ra miệng. Bởi vì nàng nói như vậy mà nói. Sẽ bị người cảm thấy. Nàng quá so đo. Cho nên nói. Cùng người như vậy nói chuyện phiếm. Là ghét nhất Khương Huyên. Ta bản vẽ Ngươi có phải hay không hẳn là trả lại cho ta Giờ này khắc này Ngôn triều mới nhớ tới chuyện này Ngươi cách này cơ quan đồ ta Cảm thấy hẳn là có thể ném đi Tưởng tượng rất tốt Nhưng vấn đề rất nhiều Lấy trình độ của ngươi Hay là đừng suy tính Không cần mơ tưởng xa vời Từ từ học Chờ ngươi đến trình độ kia Ngươi tự nhiên cũng sẽ thành công Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Cũng đem bản đồ giấy trả lại cho ngôn triều Mặc dù đồ này là có thể ném Nhưng cũng là người ta ném Hắn không thể ném Thôi đi Nói đến ngươi thật giống như rất hiểu Giống như Số một thiếu nữ tìm được cơ hội Khương Tiểu Bạch vừa mới không để cho nàng vui vẻ Nàng cũng sẽ để hắn không vui Ta đương nhiên rất hiểu Ta có thể buông xuống một câu ở chỗ này Tại thiên hạ này Ta cơ quan thuật trình độ Đã là mạnh nhất Không có cái thứ hay. Khương Tiểu Bạch tự hào nói ra Câu nói này hơi có một chút như vậy Tiểu kiêu ngạo Nhưng đây cũng là có việc thực thành phần Ở bên trong ha, <cười> đây là ta hôm nay nghe qua Buồn cười nhất trò cười số một thiếu nữ Lập tức nói ra Hừ Loại lời này ta đều khinh thường trả lời Khương Tiểu Bạch Không có trả lời cách này số một thiếu nữ Tiếp tục ăn đồ vật. Cái này khiến số một thiếu nữ lại là khó chịu một hồi. Mà bên cạnh A Thiểu cũng tại bên cạnh nói vài câu. Tựa hồ là đang nói Khương Tiểu Bạch làm sao làm sao. Nhưng lời này bị Khương Tiểu Bạch đã cho lọc mất rồi. Về phần cái kia ngôn chiều. Hắn đầu tiên là sửa sang lại chính mình bản vẽ. Nhìn xem có hay không thiếu thốn. Sau đó mới phản ứng được Khương Tiểu Bạch. Ngươi vừa mới nói ta bản vẽ bên trong rất nhiều vấn đề Không biết bên trong có vấn đề gì ngôn triều hỏi Lời này ngoại trừ là muốn biết cái vấn đề bên ngoài Cũng là muốn thăm dò một chút khương tiểu bạc trình độ Nếu như nói khương tiểu bạc trình độ không đủ Vậy cũng chỉ có thể nói rõ Hắn chỉ là một cái khoác lác người Vấn đề nhiều lắm Trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng Được rồi Ta để A Sở giúp ngươi sửa chữa một chút. Ngươi hẳn là thấy rõ ràng. Nếu như ngươi ngay cả cách này cũng nhìn không rõ. Vậy ta khuyên ngươi cũng đừng có lại tại cơ quan thuật phương diện này tiếp tục. Thiên phú của mỗi người không giống với. Không cần học được từ mình không có thiên phú. Ngươi cũng không phải ca giảng này toàn năng hình thiên tài. Khương Tiểu Bạch Thuận Miệng nói ra cũng không quên cho mình thổi truy cập. Nàng tới sửa đổi ngôn triều rất là hoài nghi Không Là hoàn toàn không tin có được hay không Ngươi để một tiểu nữ hài tới sửa đổi ta bản vẽ Đây không phải tại vô nghĩa sao liền xem như một cái cơ quan thuật thiên tài Đó cũng là một cái còn không có trưởng thành thiên tài Không có khả năng vượt qua ta Điểm này lòng tin ta vẫn là có U Vinh quy Quỳ Mơ phương tiểu bạch gật gật đầu sau đó liền để a sửa tới sửa sửa lại đương nhiên kỳ thật chính là chính hắn tài sửa chữa hắn cùng a sửa là thời khắc liên tuyến ý nghĩ của hắn có thể bắn ra đảo a sửa linh bên trong đúng vậy hắn nhưng thật ra là không cần mở miệng nói chuyện a sửa liền có thể biết hắn ý tứ nhưng hắn vẫn cảm thấy mở miệng nói chuyện khá hơn một chút đương nhiên Nói là lúc nói chuyện Nếu như là thời điểm như vậy Vậy liền không cần nói chuyện Trực tiếp truyền tư liệu là được Không được nàng không thể Ngôn triều muốn cử tuyệt Nhưng trên thực tế Hắn không có cách nào đi cử tuyệt Bởi vì A Sở trực tiếp dùng thực lực nói cho hắn biết Hắn là không cho bản vẽ cũng phải cho lúc này A Thiệu mới nhớ tới trước đó phong quá vũ nói lời Tiểu nữ hài này thực lực không phải bình thường, đừng trêu chọc nàng. Mà bây giờ không chỉ là thực lực kinh người, nhìn trí lực cũng là kinh người a. Nhìn nàng tại sửa chữa bản vẽ thời điểm, tựa hồ là có bài bản hẳn hoi. Đừng nhìn nàng tốc độ nhanh, nhưng phía trên làm ra sửa đổi đều là có căn cứ. Nhanh lên hỏi một chút ta tại sao phải biết, cách này còn phải hỏi a. Ta nói thế nào cũng là lâm lang các thiếu đông gia Đối với cơ quan khí là rất quen thuộc. Đồng thời từ nhỏ cũng tại học cơ quan thuật. Không phải vậy sao có thể cùng lão khuất những người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Tốt à. Cho dù chỉ là đi theo. Đó cũng là cần phải có nhất định cơ quan thuật cơ sở mới có thể đi theo. Không phải vậy người ta cũng sẽ không để ngươi đi theo. Coi như thật không hiểu cơ quan thuật. Bây giờ thấy ngôn triều cái kia ngu xuẩn biểu lộ. Cũng hẳn là biết. Tiểu nữ hài này tại trên bản vẽ cũng không phải tùy tiện vẽ xấu. Đó là tại sửa chữa hắn trên bản vẽ vấn đề. Giờ này khắc này. A thiệu lại đột nhiên nhớ tới phong quá vũ cùng lão khuất một cách phỏng đoán. Đó chính là Khương Tiểu Bạch cùng A Sở có thể là đến từ cái nào đó thần bí thế lực lớn. Không sai. Chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông.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 Cái này Cái này sao có thể Nàng vậy mà lại cơ quan thuật còn có thể sửa đổi ta cơ quan đầu ngôn chiều nhìn xem trong tay bản vẽ Cả người đều là đờ đấn Hắn cũng không biết mình đang làm cái gì Đang nói cái gì đói bụng Đây là A Sửu đã hoàn thành bản vẽ Bản vẽ này hoàn thành thời gian Chẳng qua là bỏ ra một bữa cơm công phu Ăn Người bình thường một bữa cơm công phu Mà Khương Tiểu Bạch bây giờ còn đang ăn Uốn nắn một chút ngươi tìm từ. Đây không phải sửa đổi Là đưa ngươi hạc tâm đẩy ngã một lần nữa thiết kế Ngươi thiết kế hạc tâm căn bản không tính thứ gì Sáng ý là không tệ Nhưng một người sáng ý cho dù tốt Không có năng lực đem nó thực hiện Đó chính là một loại nói suông. Thiếu niên Ngươi còn cần tiếp tục cố gắng Khương Tiểu Bạch lúc này lên tiếng, ta biết, ta biết, ta bây giờ mới biết, nguyên lai like ta còn kém nhiều như vậy. Trước kia ta đều cảm thấy chính ta là, không nói, ta hiện tại còn không bằng một tiểu nữ hài. Ngôn Triều có chút nói năng lộn xộn nói, bất quá, tâm tình của hắn đã từ những lời này bên trong nói ra. Hắn trước kia chỉ có một chút tự ngạo đã bị A Sở đánh gục. Không có cách ai bảo hắn gặp một cái không thể dùng lẽ thường giải thích tồn tại. Bất quá. Cái này với hắn mà nói. Cũng là một chuyện tốt. Hắn là có thiên phú. Nhưng hắn có chút tự ngạo. Tự cho là chính mình là bị mai một thiên tài. Kỳ thật loại ý nghĩ này là tốt. Đối với mình cũng hẳn là có lòng tin. Nhưng làm sự tình cũng nhất định phải thiết thực. Hắn có đôi khi cũng không phải là rất thiết thực. đúng vậy a ngươi còn không bằng một tiểu nữ hài nếu giúp ngươi đem bản vẽ này sửa lại chẳng khác nào là thả tiền tiến nhập túi của ngươi ngươi cảm thấy bữa cơm này khương tiểu bạc nhìn về phía ngôn triều mỉm cười bữa cơm này đương nhiên là ta mời ngôn triều là lập tức nói ra liền bản vẽ này giá trị để hắn tán ra bại sản hắn đều nguyện ý thuống chi chỉ là xin mời một bữa cơm mà thôi. đồng thời, thức ăn nơi này cũng không quý, càng thêm không nói chơi. không tệ không tệ, thượng đạo có tiền đồ, bản vương thưởng thức ngươi. Khương tiểu bạch vừa cười vừa nói, thôi đi, ngươi thưởng thức có làm được cái gì? cũng không phải ngươi sửa chữa bản vẽ, ngươi là tại dính một tiểu nữ hài ánh sáng mà thôi. Lúc này bên cạnh số một thiếu nữ nhìn không được mở miệng, nhìn Khương Tiểu Bạch thái độ này, nàng liền rất khó chịu. Ta liền ra thích dính tiểu nữ hài ánh sáng. Đồng thời, ta có thể. Ngươi không thể Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Câu nói này để cho người ta cảm thấy mười phần thật buồn cười. Nhưng tựa hồ cũng rất hâm mộ. Đúng vậy a Có thể được nhờ chính là một loại để cho người ta hâm mộ sự tình. Bằng không cũng sẽ không được gọi là được nhờ không biết xấu hổ số một thiếu nữ nói ra Ai cần ngươi lo a Thật sự là một cái bà tám Đừng đến phiền bản vương Bản vương ghét nhất như ngươi loại này cố tình gây sự bát phụ Khương Tiểu bạc nói thẳng Cái gì bát phổ ngươi gọi ta Cái gì số một thiếu nữ thanh âm lập tức thăng lên đến cao quãng tám trở lên Người phổ cận đều khắc sâu cảm giác được Thanh âm này xuyên thấu năng lực. Quả thực là ma âm rót vào tai cảm giác. Không nghe thấy à, bát phụ thương tiểu bạch thuận miệng trả lời. Ngươi cũng dám gọi ta bát phụ. Ta và ngươi không có chơi số một thiếu nữ trực tiếp liền lật ngược cách bàn. Toàn bộ cửa hàng đều bị nàng động tính hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra vì tiểu thư này? Xin đừng nên trong này nháo sự. Ngươi làm như vậy là không tốt. quấy dày đến những người khác ăn cơm đi ăn câu nói này nếu như nói là tiểu nhị nói tới cái kia tựa hồ là rất bình thường nhưng câu nói này lại là thương tiểu bạc nói tới đồng thời một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ giống như vừa mới hắn cũng không có đi kích thích cái này số một thiếu nữ bất quá nói thật lúc đầu cũng chuyện không liên quan tới hắn tình Hắn cũng không có để cách này số một thiếu nữ nói chuyện Là nàng nhất định phải tới dùng ngôn ngữ kích thích hắn Hắn không phản kích một chút Làm sao xứng đáng chính mình Mà tiếp theo Khương Tiểu Bạch càng là làm một kiện để cách kia số một thiếu nữ phát điên sự tình Nơi này có bát phổ nháo sự Không nên ăn cơm đi Rút lui trước Khương Tiểu Bạch nói xong câu đó liền trực tiếp đi Lưu lại tất cả mọi người đang ngẩn người Không biết chuyện người Còn tưởng rằng hắn chính là một người đi đường hữu cầm cô nương ta cũng cáo từ trước Tiểu nhị bữa cơm này ghi tạc chương mục của ta Ngôn triều lúc này có chút xin lỗi nhìn một chút hữu cầm cô nương Sau đó liền đi Hắn thường xuyên trong này vào xem Tiểu nhị đều biết hắn Đồng thời hắn còn tải trên quầy lưu lại một chút bạc làm bình thường ăn uống tiền Bữa cơm này mặc dù nhiều Nhưng hắn lưu lại tiền cũng hẳn là đủ Coi như không đủ Lần sau đến lại thả một chút tại trên quầy là được Bởi vậy Tiểu nhị cũng không có ngăn cản hắn rời đi Cũng không có đi nói số một thiếu nữ Thu thập tàn cuộc đứng lên Dù sao Loại chuyện này cũng thường xuyên có Đánh vỡ một ít gì đó cũng đừng gấp Bọn hắn cũng sẽ không để khách nhân bồi Trừ phi là hư hao rất nghiêm trọng Đương nhiên Khách nhân cũng sẽ chính mình không có ý tứ bồi thường tiền Nhất là số một thiếu nữ dạng này Không thích bị người nói thành điêu ngoa bốc đồng thiếu nữ Nhưng chuyện này kết thúc về sau Số một thiếu nữ khẳng định là đem Khương Tiểu Bạch hận lên Bởi vậy nàng còn hướng A Thiểu hỏi thăm rõ ràng Khương Tiểu Bạch tình huống Sau đó liền không lại hận Ăn Không sai không hận, bởi vì hận không nổi. À, Khương Tiểu Bạch bị thiểu bọn người suy đoán là một chút thế lực thần bí người. Số một thiếu nữ vốn liếng cũng không dám để nàng đi trêu chọc người như vậy. nàng đằng sau đều muốn tìm Khương Tiểu Bạch quỳ liếm. Không, là quỳ cầu tha thứ. đương nhiên, cuối cùng vẫn không có làm ra chuyện như vậy. dù sao, nàng cũng là người có thân phận. Tăng thêm Khương Tiểu Bạch thân phận còn không rõ ràng lắm. Sao có thể tùy tiện cứ như vậy quỳ xuống nhận lầm đâu. Muốn nhận lầm, cũng muốn các loại sự tình cha ra manh mối đằng sau lại nói. Đối với điểm này, Khương Tiểu Bạch đương nhiên là không thèm để ý, dù sao cũng không liên quan chính mình sự tình. Khương huynh, Khương huynh ngươi còn có chuyện gì ngôn chiều đuổi kịp Khương Tiểu Bạch. Mà Khương Tiểu Bạc đối với điểm này có chút kỳ quái. Chính mình trước đó lôi kéo hắn thời điểm ra đi. Hắn không phải chết sống không muốn cùng chính mình cùng một chỗ. Vì cái gì hiện tại chính mình muốn đi. Ngược lại đi theo chính mình. Ngươi không phải là cảm thấy ta sẽ giải ngươi cơ quan nào đó thuật đi. Đó là không có khả năng. Ngươi cũng hẳn là minh bạch. Cho ngươi một tấm bản vẽ. Ngươi liền đã đủ học tập thật lâu thời gian Nếu như ngươi còn muốn khác Vậy thì có điểm tham Vậy liền không tốt lắm Cũng không có chuyện gì Chính là muốn hỏi một chút Khương huynh Các ngươi tại ở nơi nào Ta nếu là có cái gì không hiểu Cũng có thể đi thỉnh giáo các ngươi Ngôn Triều nói ra Mà nói chuyện thời điểm lại là nhìn xem A Sở Bởi vì trong mắt hắn A sở mới là xe cơ quan thuật cao thủ Khương Tiểu Bạch không phải Mà hắn giảng này cùng Khương Tiểu Bạch nói Kỳ thật đã rất cho Khương Tiểu Bạch mặt mũi Nói chính là thỉnh giáo các ngươi Mà không phải thỉnh giáo A Sửu Cái này chúng ta ở tại một nhà gọi tứ hải khách sạn địa phương Khương Tiểu Bạch trả lời Trước đó trong đó định gian phòng Sau đó liền rốt cuộc không có đi Không biết gian phòng còn có hay không tiếp tục giữ lại. Tứ hải khách sạn nhà kia khách sạn cũng không như thế nào. Nếu như Khương Huyên không cảm thấy có vấn đề. Không phải vậy đến hàn xá ở tạm. Bao lâu đều không có vấn đề. Ngôn triều ném ra ngoài mời cảnh ô liu. Ở nhà ngươi là không có vấn đề nhưng ta phải vào đế cung. Ngươi có hay không biện pháp Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp hỏi.